Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Azi lau mồ hôi lạnh Yamamoto tuần ra chuỗi giải lời thư tục khó nghe Kinh thường mắng tiết tục dĩnh không biết tốt xấu Không coi con ông ra gì Rất khoát Phải tròi vứt xuống sông mới được Thình lình con trai quý tử quăng lại một tia nhìn lạnh lẽo Ngay lập tức miệng của cha giả đóng kín lại Yamamoto và Azi cùng nhau lau mồ hôi Sau đó nhỏ nhẹ hỏi con Làm thế nào để hắn vui vẻ trở lại Làm thế nào để hắn có thể quên tổ dĩnh? Thật không biết, đạo hiếu phải làm thế nào mới trọn vẹn. Ông đã hiếu thuận với con thế rồi cơ mà. Vừa biết con thất tình, lập tức tới Đài Loan an ủi quý tử. Đáng tiếc, không mang lại hiệu quả. Ông lại đem người mẫu mới nhất, các trò tiêu khiển của giới thượng lưu Nhật Bản mang đến hầu hạ quý tử. Muốn cho con vui vẻ, không nghĩ rằng tốn công cùng Di bày ra party chỉ có thể đổi lại ánh mắt băng giá của sài trọng tâm. Không sao, ông và con vốn khác nhau, Yamamoto ném ánh mắt về phía đám thú hoang. Cơ hội tới, rầm dập, một đám người con gái xúm xít lại, vây quanh lấy sải trọng tâm, ai cũng cố gắng bon chen lại gần. Mắt thấy con bị các yêu nữ vây quanh, Yamamoto lộ ra ti cười đắc ý. Tiết tổ dĩnh không biết thức thời, tự cho mình là tài giỏi. Ông tùy tiện chọn, cũng lựa được một đống mỹ nữ cho con trai dại quay. Lúc Yamamoto đang đắc ý, Aji lại ngồi trồm hổm trên mặt đất, lén nhìn xa xa. Aji cảm nhận được ánh mắt khắc nghiệt của cậu chủ. Ông khẽ rùng mình. Ông thấy đôi môi mỏng của cậu chủ đang mím chặt, báo hiệu nguy hiểm. Không xong rồi. Cậu chủ sắp nổi điên rồi. Mấy à đàn bà này không biết trời cao đất dày là gì, lỗ đần kia. Không biết cậu chủ nhà hắn ưa sạch sẽ nhất sao, thiếu xa ghét nhất, bị ai sợ soạn cơ thể. Quả nhiên, Ở giữa đám anh oanh yến yến, những âm thanh tỉnh tứ không ngừng cất lên, thì dài trọng tâm mở miệng. Anh ngẩn đầu, những mày nhìn cha, nụ cười nhạt hiện lên trên khuôn mặt lạnh lẽo. Tôi nghĩ ngài thật sự không hiểu con mình rồi. Anh mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh như băng, khiến cho da đầu của Yamamoto tê dại, máu lập tức đóng băng. Ý này là sao? Yamamoto lập tức kích hoạt trí nhớ trong kho não, cố gắng nhớ lại. Về mặt của con đông đang rất vui vẻ sao Không không không Ánh mắt rất lạnh đấy Vậy là đang tức giận Nhưng mà thằng nhóc đang cười cơ mà Khổ thân Yamamoto Quả nhiên vẫn chưa hiểu con Mà ngay cả việc con hỉ nộ Ai ố cũng phân biệt không ra Còn không biết tự lượng sức mình Muốn an ủi con Xài trọng tâm lít nhìn cô gái Đang ngồi trộm hỗn trên người Nói với cha già Nếu như cha không bảo cô ta biến ngay lập tức Không biết con có thể làm ra cái chuyện gì nữa đâu Chuyện gì Yamamoto nhìn con nắm chặt ly rượu Giống như chuẩn bị nện lên đầu ả kia Ông biết rồi Con ông đang tức giận Tất nhiên Yamamoto màu tróng ân cần thăm hỏi quý tử Mà con Con không thích sao Mấy cô gái này không đủ xinh đẹp à Khổ thân Yamamoto sợ đến nỗi phải nói lắp Ý thức được xài trọng tâm Bị tức giận Mà thân thể căng cứng Các mỹ nữ giặt mình, lúc này toàn bộ im lặng, không dám lộn xộn. Giải chạm tâm, giỏ xét các cô, anh lít qua cô gái. Bên trái, bên phải. Được lắm, sắc mặt của anh càng âm trầm hơn, mắt nheo lại, giống như mấy cô gái ngừng hô hấp, bị vẻ mặt nghiêm khắc của anh dọa cho sợ chết khiếp. Các vị, tôi cảm thấy rất buồn nôn. Anh rất thành thật miêu tả cảm giác của mình, nhưng dễ dàng làm ba con người, ba người con gái đó thẹn. Đến muốn chui xuống đất, nhất thời nhạy dựng lên, tay trong tay chạy trốn. Mất thể diện quá, lại để cho Yamamoto lúng túng, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cha, cha chỉ là muốn giúp con vui vẻ. Ông cảm thấy rất khó hiểu, mình vừa làm sai sao? Bây giờ con cảm thấy giống như đang đưa đám. Xài trọng tâm chán ghét, dường như mấy cô gái kia vừa làm ra bẩn người anh. Anh lộ ra vẻ mặt khó chịu. Không khí nồng nặc, mùi nước hoa lại khiến cho mặt anh nhăn lại Anh thích mùi hoa thanh nhã Giống như loại nước hoa người nào đó thường dùng Dường như mùi hương người đó thưởng thức cao cấp hơn nhiều Những cô gái kia không thể nào bì kịp Chỉ cần người kia liếc mắt nhìn anh một cái Hoặc khóe miệng kẽ nhếch lên thành một nụ cười Là có thể dễ dàng khiến ngực anh nóng sực Mạch đập loạn nhịp, hô hấp căng thẳng rồi Thế nhưng mấy cô gái mê trai này vừa sờ vừa ôm một lúc chỉ khiến anh thấy buồn nôn khó chịu họng bét lại nghĩ tới người nào đó mất hứng quá đã quyết định quên cô thế mà giờ lại nghĩ tới Yamamoto còn mất hứng hơn vẻ mặt ông ngủ rũ nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net